Iliash Khúc 6 Bây giờ Chỉ còn quân Choyan Và quân Aichan Tiếp tục cuộc thư hùng khốc liệt Giao tranh tiếp diễn khắp cánh đồng Tình hình lúc nghiêng phía này Lúc ngã bên kia Hàng loạt thương đồng sắc nhỏ lao đi Hàng loạt thương đồng sắc nhọn phóng lại Giữa hai dòng Simoish và Santosh Santosh Còn gọi là Songskalmandros Ai Ash Công tử Telemon Thành trì lực lượng Aichan Đầu tiên phá tan nhóm minh sĩ Tròi An Đánh gục chiến sĩ xuất sắc Quân Trakian Akamash vừa cao lớn vừa can trường Công tử Esoros Từng khiến đồng đội hy vọng chứa tràn Ai Ash lào thường Trúng diềm mũ gắn trùng lông Mũi bọc đồng xuyên thẳng chán Chui qua xương Mạnh đến bương phủ cặp mắt đối thủ Tiếp theo Diomedes hung hăng giao chiến Hạ sát Asilos Công tử Tetras Cư ngụ trong thành phố Arisbe Hoạn Mục Vốn giàu có Sống dư dà trong ngôi nhà gần đại lộ Nổi tiếng hiếu khách Chàng tiếp đáy ăn cần Bất kể ai qua đường Nhưng lúc này chẳng khách nào xuất hiện Ngăn chặn quân thủ Cứu chàng khỏi chết thảm Diomedes Giết cả hai, chàng và tùy tùng Kalesios theo hầu làm mã phu Vì thế cả hai từ dã cõi đời, lặng lặng đi xuống suối vàng. Erialos đâm chết Doresor và Ophetios. Sau đó đuổi theo Isipos và Bédasor. Nữ thần sông nước, Abapare, sinh hạ cho Bercolion tuyệt vời. Berkelion, Là công tử Lamedon cao ngạo. Ghi chú, Dimfre, nữ thần bề dưới, hiện thân của sông nước, rừng cây, núi non, sắc vẻ thiên nhiên. Thường theo hậu thần linh bề trên như Artemis. Ababare và Bercolion chỉ xuất hiện ở đây. Sau đó không nghe thấy nữa. Lamedon là quân vương nổi tiếng. Bercolion là anh ngoại hôn của Briar. Trong lúc thả cầu ăn cỏ, gặp nữ thần sông nước, thân vương đem lòng yêu thương, sau đó nằm trong vòng tay ô yếm. Nàng thụ thai, sinh ra hai con trai. Cả hai bây giờ, gục ngã dưới tay công tử, Megis Teus. Eri Alosh, chất đứt thể xác cường tráng, tiêu diệt tinh thần dũng cảm, lột sạch giáp y. Asti Alosh, bị Polypates, hung hăng trên chiến trường. Đâm đứt cuốn hỏng Piditesh Từ Pecote Giải chết dưới thương đồng Odyssee Tekros Đánh gục Areton Cao lớn đẩy đà Antilochos Công tử Nestor Hạ sát Aperos Với mũi dạo sang loáng Agamemnon nguyên xoái Đâm chết Elatos Sống trong thành phố Pedasos Letos Kết liễu cuộc đời của Philakos Erypilos Giết chết Melanthios. Ghi chú Đoạn này kể về chiến thắng của quân Hy Lạp Nhưng bắt đầu khúc 5 Nhằm cùng mục đích Chứng tỏ quân Hy Lạp ở thế áp Đảo 10 chỉ huy Hy Lạp chiến thắng Trước là Aias, Diomedes Eryaros Sau là Polypites Odisei, Tekros Antilochos, Agamemnon, Letos và Erypilos. Diomedes giết chết hai đối thủ trên xe. Eryalos hạ sát cặp địch thủ. Sư thể cho thấy quân Troian ở thế bị động, chỉ tháo chạy. Đúng lúc đó, Menelaos say mê chiến trường, bắt sóng Arestos. Cặp ngựa hoảng sợ, lông khắp cánh đồng, lao vào cây liễu, xe gãy càng. Chù bắn khỏi xe, nằm quay lờ trên bánh, mặt úp sát đất. Mẹ công tử Acheus, tức thì nhau tới, dạng chân đứng trên người, tay nắm trường thương. Arestos, đưa tay nắm đầu gối văn lại. Bật sống bị nhân, công tử Acheus, thần vương sẽ có tình chuộc hậu hỷ. Thân phụ bị phú giàu có, nhà cửa có nhiều củ quý, đồng, vàng, sách, tốn công tôi luyện. Ông sẽ nộp thân vương. Tin trục bất tận nếu hai tinh bị nhân còn sống trên thuyền của quân Ai-chan. Đương sự cứ thế tìm cách đa chuyển lòng người. Nhưng đúng lúc Menelaos định trao cho Mã Phù đem xuống dưới thuyền. Agamemnon sổ tới, vừa chạy vừa mắng bảo đệ. Ồ, Menelaos, hiền đệ thân thương, sao lại bận tâm với mạng sóng lũ này? Khi chiếm nhà, bọn Traian có đối xử đẹp đẽ, hào hiệp với hiền đệ như thế không? Không, ngô bối sẽ không để đứa nào sống sót, ngay cả hai nhi chốc bụt mẹ, và cũng không thà đứa nào tìm đường chạy trốn. Tận diệt, quét sạch thành Troia không trừ một móng, đi chúng khỏi đưa đám, tưởng nhớ, tiếc thương. Với lời sắt đá, Agamemnon thay đổi tình cảm của Menelaos. Thay đổi ý định, Menelaos đưa tay đầy Arestos về phía trước. Win xoãi Agamemnon đâm ngay mạng sườn. Dương sứ ngã ngửa. Công tử Achilles giẫm chân đè ngực, rút thương gỗ khỏi thi thể. Phe kì Nestor lớn tiếng kêu gọi quân Acri về. Quỷ hữu, anh hùng đàn NaN, đồng đội chiến binh, đệ tử thần linh chính trạch. Dù muốn đến máy, không ai hối của lúc này. Không ai lật vườn phía sau, nhằm mang chiến phẩm về thuyền. Không Hãy ra tay tàn sát. Sau đó quý hữu lặng lặng vơ vét và đi khắp chính trường lột xác quân thủ. Lời nói khiến binh sĩ thêm hăng hái và táo bảo. Lúc đó lại bị quân Aichan háo chiến thử thắng sông lên áp đảo. Ngã lòng nhu trí, quân Traian có giò tháo chạy về thành. Trong giây phút nguy ngập khôn cùng, Helenos, công tử Priam, đoán điềm tai giỏi bậc nhất thần Tura tìm gặp Aeneas và Hector, bày tỏ ý kiến. Nhị vị là chỉ huy, gánh nặng quân Traian, quân Likian đặt trên vai. Vì trong mọi thử thách, chiến đấu cũng như thảo luận, nhị vị đều tài giỏi. Vậy, hãy dừng lại ngay đây, trên lần này chuẩn bị chống trả. thành xác chiến trường, kiểm soát binh sĩ ngay cổng thành, trước khi họ hoàn cốt bỏ chạy. Khi hai vị tập hợp binh sĩ sông xuôi, Nhóm nào nhóm đấy sẵn sàng Ngô bối sẽ tin lên tấn công quân thủ Chống trả tại chỗ Mặc dù kiệt sức Vì không còn đường nào khác Đối phó với tình hình khẩn trương Trong khi đó Hector Đại huyên vào thành thư với hiền mẫu Cũng là hiền mẫu tiểu đề Bảo hiền mẫu mời phụ nữ khả ái Ra đền thờ Athena Trên vệ thành mở khóa cổng Bảo hiền mẫu chọn trong cung điển Tấm quan đẹp nhất Lớn nhất Hiền mẫu thích nhất Đem trải trên đầu gối nữ thần Mái tóc kiều diễm Và bảo với hiền mẫu Hứa với nữ thần Hiền mẫu sẽ làm lễ tế sinh trong đền thờ 12 bò nái tờ một tuổi Chưa bị gậy thúc bao giờ Vàn vái nữ thần thương hại thành phố Vợ giải con thờ Binh sĩ tròi ản Kim giữ không cho công tử Tideus Tay thương dã man Kẻ gây kinh hoàng khủng khiếp Tới gần thần Tura Thiên Liêng Vì tiểu đề y có vẻ là kẻ thù đáng sợ vô cùng đối với ngồ bối. Ngay cả với Achilles, mặc dù là chiến binh thượng hàng. và nghe nói quý tử nữ thần, Ngô bối cũng chưa bao giờ khiếp sợ đến thế. Trái lại, tên này hăng máu, chạy như điên như cuồng, không ai sánh kịp ngăn nổi. Nghe lời Helenus, Hector nhảy xuống xe tức thị, mang theo đầy đủ vũ khí. Tay nâng cặp thương sắt nhỏ, vung vút Tự súy đi khắp hàng quân khích lệ tinh thần chiến đấu, thôi thúc binh sĩ chống trả quyết liệt. Quân Troyan quay lại trực diện quân Achaean. Lúc này lùi lại không dám, không đâm chém nữa. Thấy quân Troyan tập hợp nhanh chóng đông đảo, quân Acrive nói với nhau, chắc hẳn có thần linh từ trời đầy sao hạ giới trợ giúp. Hector hớ, Hector lớn tiếng hô hào. Hỡi binh sĩ Tròi An can trưởng, hỡi đồng binh quả cảm từ nơi xa xôi. Quý hưởng hãy chứng tỏ mình là Nam Nhi, hăng xây chiến đấu như đã từng kiên cường chứng tỏ. Bản nhân vào thành, nói với trưởng thượng, hội đồng thân hào và phu nhân ngộ bối, sửa soạn tế xin, dâng cúng cầu xin thần linh. Nói rồi, Hector mũ trận ống ánh quay lại thành phố. Trong khi đó, Glocos và Diomedes Tiến tới khoảng đất ngăn cách hai đội quân hâm hở giao chiến. Lúc hai người vào tầm gần nhau, thách thức đối thủ, Diomedes hiếu chiến, cất tiếng hỏi trước. Quý hữu là ai? Ôi thế nhân táo bảo. Ta chưa hề gặp mặt ngoài chiến trường, nơi con người tìm thấy vinh quang. Mà lúc này, to vẻ dũng cảm bước ra trước hoàng quân, trực diện với thương giải. Xong bất hạnh thay, quý hữu không hiểu đau khổ sẽ đến với người. Tuy nhiên, nếu là thần linh từ trên trời đi xuống, ta sẽ không chống lại. Bởi ngay cả công tử Dryas, Lycogros lực lưỡng cường tráng, cũng chẳng sống lâu sau khi đụng đội với hàng bất tử. Ghi chú, Lycogros, quân vương Thray, muốn tống cổ giáo phái tửu thần ra khỏi đất nước, cầm roi chăn bò, rượt ngũ mẫu khắp núi. Vì thế, Dionysos chạy trốn nhảy xuống biển. Nhũ Mẫu là nữ thần núi non, Nisa, trong nòng săn sóc Dionysos. Có lần, quân vương rượt Nhũ Mẫu chăm sóc Dionysos, hoang tượng khắp đồi núi Nisa thiêng liêng Quân vương hiếu sát, cầm roi lùa bò quất túi bụi. Nhũ Mẫu chạy tứ tán, đánh dưới cả gãy núm thông, quấn cảnh nho. Ghi chú Thrisar, biểu tượng của Dionysos và đệ tử. Thường là cây xảy, gai núm thông, cuốn cảnh nhò. Khiếp đảm Dionysos nhảy xuống biển. Thetis đưa tay vớt ôm vào lòng. Quân vương run rảy, sợ hãi, cúi đầu, co rúng trước lời hăm dọa. Hàng bất tử nổi giận chống lại, bởi quân vương sống bừa bãi. Công tử Cronos đánh phép làm quân vương đuôi mộ. Sau đó ít lâu, quân vương chết, vì hàng bất tử đều ghét. Do vậy, đừng nghĩ ta. Cũng muốn giao chiến với thần linh Diễm Phúc. Trái lại, nếu là thế nhân sống bằng hoa máu đất lành, hãy tiến gần hơn nữa. Quý hữu sẽ gặp số phần đen tối tức thì. Công tử Hippolytrosh đáp Công tử quả cảm của Thidius vì sao dò hỏi rông rõi mặt nhắn? Thế hệ con người như thế hệ lá cây. hàng năm gió thổi, máy tới tà lá cây rơi xuống đất. Nhưng khi xuân về, canh nảy lọc, Lá cây lại mọc tươi tốt khắp rừng Con người cũng vậy Thế hệ này xuất hiện Thế hệ kia biến dạng Tuy nhiên, nếu quý hữu muốn biết Muốn nghe lịch sử gia đình bản nhân Nhiều người từng rõ Hãy để tài lắng nghe Cuối đất nước Argos Có thành phố mang tên là Ephire Sisyphus Xào quyết nhất đời sống ở đó Sisyphus Công tử Aeolos Ghi chú Sisyphus, tức là vua Korish, xào trá nhất đời, bị đay xuống địa ngục. Hình phạt vác đá lên đỉnh núi, chừng nào được mới thôi. Nhưng cứ tới gần nơi, đá khổng lồ lại rơi xuống đất. Khúc 11 Odissee miêu tả hình phạt. Lão Công xin ra Klau Kors Klau ra Fontes, tuyệt vời. Thần linh ban trò Beloro Fontes, khuôn mặt khôi ngô. Tuấn Tú thân thể cường tráng lối cuốn khác thường thấy vậy xin lòng ám hại tìm cách tổng khổ khỏi Argos quyền uy gốc bội nhất là chúa tệ đã đặt dân tộc này dưới vương vị và quyền trường say mê đến điên rồi phu nhân idea quái quáiạn tỏ tình đòi thân niên ăn nằm bí mật thỏa mãn thèm muốn thầm kín nhưng đầu óc sáng suốt tôn trọng đạo đức thân niên khước từ không để hoàng hậu quyến rũ. Vì thế, hoàng hậu bị chuyện nói với quân vương. Ồ, oh, Roitosh, một là hoàng đế tự vẫn, hai là hoàng đế phải hạ sát Belero Fontes. Ý đã tìm cách bày tỏ yêu đương, đòi nằm chung chăn gối, mặc dù thân thiếp cự tuyệt. Nghe phu nhân kể chuyện khả ố, quân vương nổi giận đùng đùng. Nhưng ông không dám giết, vì nghĩ tới là kinh hãi, tim đập tình thịt. Thay vì thế, ông gửi tới Lykia với ký hiệu mang ý nghĩa thảm khóc. Ông đưa thân niên thẻ bài gấp kính trên mặt ký hiệu mang ý nghĩa chết chóc. Đồng thời, muốn bảo đảm thế nào, thân niên cũng chết, dặn trao tận tác nhạc phụ. Belerofontes ra đi theo lụ chính an toàn. Tới đất Lykia và sông Santos, thân niên được quân vương Lykia ngay đón trọng thể. Chính ngày thu tiếp như thượng khách Hạ chính bỏ làm lễ tế sinh Nhưng sang ngày thứ 10 Lúc giảng đông vừa mới xuất hiện Quân vương hỏi chuyện ngỏ ý muốn xem thẻ bài Protoss Trao thanh niên mang qua Sau khi đọc truyền điệp tàn ác Qua ám hiểu Ông bảo trước tiên Thanh niên hạ sát Chimera Quái vật không ai có thể khống chế Thần linh sinh ra chứ không phải là thế nhân Phía trước là sư tử Phía sau là rắn, ở giữa là dê, hơi thở khủng khiếp khác sắt lửa. Vòng lệnh ký hiệu của thần linh, thần niên giết chết quái vật. Tiếp đến, thần niên giao chiến với người Solimoi nổi tiếng. Ghi chú: Theo Herodotus, họ là thổ dân đầu tiên sống trên đất này, phải trôi giặt đi nơi khác khi người Lydian kéo tới. Sau hết, thần nhiên tàn sát nương tử quân gia 9 trưởng. Hùng dũng chẳng kém nàm nhỉ. Sau cuộc phiêu lưu, thân niên trở về. Quân vương ngắm ngầm, chuẩn bị âm mưu kính đáo. Trọn khắp Lykia, lấy trai trắng lực lưỡng, ông cho mai phục bên đường. Kết quả, không người nào về với gia đình. Tất cả đều bị Belorofontes vô địch giết chết. Bởi thế, khi nhận ra thân niên đúng là công tử thần linh, ông giữ lại Lykia, gà con gái, ban một nửa số tước vị hoàng gia. Dân Lykia, dân phân đất vì nhiều hơn đời khác, nhiều vườn nho, nhiều ruộng lúa làm tài sản riêng tư. Công chúa tâm hồn cậy mở, xin với Belirophantes, dũng cảm, ba mụn con, Isangros, Hippolachos và Laudamea. Laudamea, ánh nắm với chú tể khôn ngoan xin hạ Sepadon, hung dũng, hiên ngang, chiến binh giáp y lát động. Nhưng khi bắt đồ bị thần linh ghét bỏ, chiến binh làng thang, thơ thành một mình khắp cánh đồng Aileos, lòng buồn ra giết, lánh mặt mọi người. Isan công tử chiến binh, bị Ares hiếu chiến giết chết khi đánh nhau với người Solimoi lường danh. Khi đánh nhau với người Solimoi lường danh, Laudamea bị Antimish, nữ thần cương ngựa bằng vàng hạ sát trong lúc nóng giận. Chỉ còn Hippolochus, Bản nhân là con của ông Ông gửi bản nhân tới thần Tora Căn dọn đủ điều Luôn luôn can trưởng Chiến đấu xuất sắc vừa xa đồng đội Đừng bao giờ đem ô nhục Cho dòng dõi cha ông Thuộc hàng tài ba Xuất chúng ở Ephire Và khắp Lykia bao Lạ Đó là gia đình Là dòng máu bản nhân hến diện Nhận lộc của mình Nghe thủ lĩnh nói Điều Mừng khôn tạ Chỉ nói với thủ lĩnh Rộng dịu dàng, thân thiết Ồ Vậy ra, Quý Hiếu vừa là khách Vừa là bạn của ta Từ thời xa xưa Thời thân phụ ngô bối Có lần Oaneus hào hiệp Mời Belorofentes Tới xin thử, tiếp đón Đãi tiệc giữ lại tới 20 ngày Ghi chú Oaneus là ông nội của Diomedes Sau đó, tỏ lòng hiếu khách Hai người Đem phẩm vật quý giá tặng nhau Oineus biếu khách Thắt lưng màu tím ống ngạ Berofontes Tặng chủ chiếc cúp hai quay bằng vàng Ta để ở nhà khi ra chiến trường Về thân phụ Thedius Ta không nhớ Vì khi người tham dự viễn trình Quân Achean đại bại ở Thêbés Ta còn quá nhỏ Như vậy bây giờ Quy hữu và ta Vừa là khách thân tình trong nồng Argos Và bản nhân có quy hữu Vừa là khách vừa là bạn thân mật Giữa đất Lykia Bởi thế ta không dùng thương nói chuyện với nhau Ngay cả lúc huyết chiến Vì có nhiều Rất nhiều binh sĩ tròi an Và đồng minh nổi tiếng ta phải hạ sát Nếu gặp trên đường hay đuổi kịp Và cũng có nhiều Rất nhiều binh sĩ Aichan Quy hữu phải chém giết Nếu cơ hội đến tay Do vậy ta nên trao đổi vũ khí Giáp y Để quân sĩ hiện diện cung hiểu quá tình bạn giữa hai thân phụ. Ngô Bối muốn là khách quý của nhau. Không nói gì nữa, hai người nhảy khỏi xe, nắm tay nhau, ngỏ lời giữ trọng tình bạn. Đúng lúc đó, chủ tế công tử Cronos cũng biến đầu óc Claocus thành mụ mị. Vì ai đời trăm bỏ giá bằng chín bỏ. Thô lĩnh đổi giáp ilat vàng lấy giáp ilot đỏ của Diomedes, công tử Tidyos ghi chú ở nhiều nhà phép bình thấy cuộc gặp mặt đầy vẻ hiệp dĩ giữa Clocos và điều kết thúc không đẹp vì dínhlíu tư vật chất nhưng họ quên rằng nhân vật trong thi tập trộm vật chất thích tích lũy cụ cải phần vì giá trị cụ của, của cải phần vì viên dự địa vị mang của cải mang lại đối với điềumade đổi lấy gì hơn giáp y dù sao cũng là thắng lợi cùng thời gian Hector tới cộng Skyan. Vợ, con cái binh sĩ Troian ùa ra với quen dò hỏi tình hình Con, em, chồng, cha. Chủ suý dụng tất cả mau mau Công nguyện thần linh. Xong không cho ai hay Tăng tóc đã đến với nhiều người. Sau đó, Chủ suý quay về Cung điện đồ sộ của Priam. Bên trong là chính điện Có 50 phòng. Công tử Priam cùng phu nhân hôn phối Ngủ trong đó. Đối diện phía bên kia là phòng các tiểu thư, 12 phòng tất cả. Tới biệt điện, chủ suý gặp thân mẫu. Cùng đi với lão đi kệ ai nữ xinh đẹp nhất nhà. Cầm tay, nức nở, ba cất lời nói với chủ suý. Còn ơi, tại sao bỏ trận địa cam go, ác liệt trở về? Chắc hẳn con cái bọn Achean khả ố, áp đảo, đè bẹp lực lượng ngôi bối quanh thành. Vì thế nào núi, lòng thúc đẩy quay về. Con xếp lên vệ thành Giờ tay van vái chúa tể Nhưng đợi một chút Mẹ mang rượu vang Để con rể cúng Người cung hang bất tử Sau đó thưởng thức nếu muốn Lúc mệt mỏi Rượu vang là chất bổ Phục hồi sức khỏe nhanh chóng vô cùng Hector dũng cảm anh hùng Mũ trẳng ống anh đáp Mẹ khả kính Đừng đem rượu vang Cho con thưởng thức Làm vậy Mẹ sẽ khiến tay trên con dã rời Không còn nhuệ khí chiến đấu Hơn thế, tay dơ bẩn, còn không dám rót rượu vang ống ánh dân chúa tể. Không ai được phép cầu xin công từ Kronos khi thân thể ô ế, chân tay dính máu. Vì thế, mẹ hãy thân chinh đến đền thờ Athena, nữ thần chiến phẩm, mang lễ vật và phụ nữ quý tộc cùng đi. Nhớ mang tấm quan đẹp nhất, rộng nhất, mẹ thích nhất trong cung điển, đặt lên đầu gối nữ thần Athena, mái tóc kiều diễm. Và nhớ hứa, Giết 12 bò náy tơ, làm lễ tế sinh trong đền thờ. Một tuổi, chưa nếm mùi ròi thuốc. Sinh nữ thần thương hại, thành phố ngô bối. Vợ dạy con thơ, binh sĩ tròi ản. Sinh nữ thần, ngăn chặn đừng để công tử Tideus, tới gần thành Tora Thiên Liên. Tình thương dã mạn, kẻ gây kinh hoàng khiếp đảm. Vậy mẹ, đi ngay tới đền thờ Athena, nữ thần chiến phẩm. Con sẽ đi tìm Paris, bảo gia chiến trường. Mặc dù không biết y có nghe lời hay không Ôi Ước chi mà đất thá miệng nuốt chừng y đi Bởi thần linh để y khôn lớn Quả là đại họa cho dân Traian Quân vương Priam hào hiệp Cùng con cái người Nếu thấy y Dẫn xác xuống từ thất diêm vương Con thật hà giả Lòng quên hết đau đớn Muộn phiền Nghe lời chủ suý Thần mẫu quay vào trong nhà Sai nữ tỷ Tất cả đi khắp thành phố Triệu gọi phụ nữ khả ái Bà thần chín xuống phòng chứa đồ, nơi cất giữ voan, thiếu thủ hoa Mỹ. Công trình kỳ khu của phụ nữ Sidon, Alexandros hào hoa, phong nhã, mang về từ Sidon. Khi dông thuyền vượt biển bao la, trong chuyến hải hành của Mê-lèn, ai nữ nhà quý tộc. hê bê lấy tấm voan dâng Athena. Diễm lệ tuyệt vời, thiếu thù khác biệt. Lớn rộng hơn hết, ông ánh như sao trời. Sau đó, bà ra đi lúc mọi người tới đền thờ trên vệ thành, Thiano, ai nữ kiều diễm của Kistreus, phu nhân Atheno luyện ngựa, người choan đề cử làm tu sĩ phục vụ Athena, mở cửa mời vào. Di rằm đưa tay van vãi Athena. Thiano, cầm tấm quan đã trên đầu gối nữ thần, mái tóc tuyệt vời, lầm rằm vừa khấn vái, vừa cầu xin ai nữ chúa thể phi thường. Athena tôn kính. Nữ thần che chở thành phố, tuyệt vời trong hàng nữ thần. Xin người ra tay, bè gãy trường thương của Diomedes. Xin người hóa phép tên đó gục ngã. Mặt úp xuống đất trước cổng Skyan. Đêm bữa này, ngô bối làm lễ tế sinh trong đền thờ. 12 bò nái tơ, một tuổi, chưa biết mùi roi thúc bao giờ. Nếu thương hại thành phố, cùng vợ dạy con thơ binh sĩ An tu sĩ cầu khẩn, sông Palace Athena lắc đầu. Ghi chú Lắc đầu là dáng điệu của người Hy Lạp Tỏ ý không đồng ý, không bằng lòng Trong khi phụ nữ khánh vái Cầu xin ái nữ chúa tể sư phạm Hector tới nhà Alexandre Bross Ngôi nhà ngoạn mục Tự tay thân vương xây cất Hector chúa thể Bước vào Tay cầm thương, mũi bọc đồng bóng loáng Đầu bịt khâu mặng vàng Chủ suý thấy Paris Trong phòng ngủ Đang vút vẻ khiên, chấn thủ Giáp y ngoạn mục Và rơ nắn cùng cánh công Helene dut Ngồi giữa, chỉ bảo mấy nữ tỷ Lo việc theo thùa Vừa thấy Paris Chủ suy nặng lời chất mắng Ngươi kỳ lạ Tức giận mang trong lòng Chẳng khiến ngươi vẻ vang Binh sĩ chiến đấu gục chết quanh thành phố Gần tường lũy Chỉ vì ngươi chiến trận rền vang lửa cháy ngụt ngụt Ngược lại Người lớn tiếng mạ sát Bất kỳ ai người bất gặp trốn tránh nhiệm vụ Không ra chiến trường Đứng dậy, ra đi Nếu người không muốn thành phố ngô bối Trở thành mùi ngon cho lửa đỏ tàn phá Hector, huynh có lý Không sai trái khi trách cứ Paris, bình thản, điềm đạm đáp để công nhận Vì thế, để sẽ nói sự thật Huynh ghi nhớ và lắng nghe để ngồi trong phòng Không phải vì tức tối hay giận hơn đối với binh sĩ Tròi An, mà do muốn phó mặc bản thân cho đau khổ. Nhưng trong lúc chuyện trò, tiện nổi lại thúc dục đệ trở lại chính trường, lời lẽ dịu dàng, thuyết phục. Đệ nghĩ đối với đệ như vậy mới phải. Vậy chờ một lúc, đệ sẽ vũ trang ra chính trường. Nếu không, huynh cứ đi trước, đệ theo sau. Nghe Paris nói, Hector, mũ trần ống ánh, không đáp một lời nhưng hên lên dịu dàng, ngọt ngào nhỏ nhẹ. Tỷ phu, tỷ phu quý mến, tiểu mùi đúng là sinh vật khả ố, xấu xa. Ước gì, ngay ngày mẹ sinh ra, do bão ác Hải cuốn lên đỉnh núi, hay xóa xuống đáy biển, sống ao ao vui dập kéo ra khơi, trước khi chuyện đó xảy ra. Nhưng vì thần linh quyết định tai ương phải vậy. Bởi thế, tiểu muội mơ ước, là hiền thê phu quân thành cao, nam nhi nhạy cảm với oán hẳn, Tiếc thầy, người này hiện thời không có tâm hồn quả cảm. Trong tương lai, cũng chẳng thể có tấm lòng cương quyết. Tiểu muội nghĩ, chàng sẽ gánh chịu hậu quả thảm khóc. Nhưng tỷ phu quý mến, mời tỷ phu vào ngồi xuống ghế. Vì khắc hẳn mọi người, tâm trí tỷ phu bận lo chiến trận. Chỉ vì hàng chó má là tiểu muội và tính tình điên rổ mưu quán của Alexandre Roche, chú tể bắt hai đứa chịu kiếp đáng thường, nên trong tương lai, Ngôn bối sẽ là đề tài Cho thế hệ mai sau Làm thơ ngâm vịnh Vừa dứt lời Hector đáp Helen Cảm ơn lòng tốt xong đừng bảo ta ngồi Dù thế nào Mùa ấy cũng không thể thuyết phục Lúc này Dẫu đã muộn xong tự đáy lòng Ta chỉ muốn nhào ra trợ giúp con trai hẳn Họ cần vô cùng Khi ta vắng mặt Rất mong Mùa ấy thúc đẩy người này hành động Và người này cũng phải mau mau Như vậy Mới có thể đuổi kịp khi ta còn trong thành phố. Bây giờ, ta sẽ về gặp gia đình, vì không biết, ta có quay về nữa không. Quay về gặp mặt hai người, hay thần linh bắt ta, rồi gục ngã, dưới tay quân thủ. dứt lời, hector ra đi. Chủ suý đi thẳng đến ngôi nhà xin xắn, xong không thấy Andromache, cánh tay trắng ngần. Cùng con trai, và tỷ nữ vón dài, thướt tha rời nhà. Nàng đang đứng, Trinh tháp cánh rĩ khóc lóc. Không thấy hiền thiết tuyệt vời, chủ sui ra cửa hỏi mấy nữ tỳ. "Này, các nữ tỳ, nói ta hay chuyện gì vậy, không được giấu giếm." Anromake, cánh tay trắng ngần, rời cung điện đi đâu? Công nương tới thăm hiền muội, hay đến đền Athena cùng phụ nữ thần Troia mái tóc tuyệt vời, dâng lễ tế sinh, đến nữ thần nghiêm khắc vui dặn. Tỷ nữ đáp: Bầm, công nương không tới nhà hiền muội cũng không tới đền thờ Athena. Trái lại, công nương tới tháp canh, cao ngắt thần Tra, vì nghe tiếng quân mình yếu thế quân Achan áp đảo Bởi vậy, công nương vội vàng ra đó, vừa đi vừa chạy, chẳng khác người đàn bà mất trí. Rời nhà tức thì, Hector đi qua khu phố khang trang. Cách ngang phố giá rộng lớn, tới cổng Skyan. Trụ Sủy thấy Anromake lao ra gặp mình. Công nương là ai nữ Ecion hào hiệp, quân vương trị về người Cilician, sống dưới chân núi Placos. Công nương bước tới, "Cùng đi, có nhũ mẫu ấm em bé thơ ngày, chỉ là Hà Nhi, công tử yêu quý của Trụ Sủy, xin xắn, dễ thương như vì sao đẹp." Trụ đặt tên là Scanman Sông dân Traian, mạnh danh là Asti Anash, quân vương thành phố, vì trù suý là người duy nhất bảo vệ thành tòa. Trù suý mìm cười nhìn con, không nói một lời. Andro sáp gần, nức nở, nước mắt giàn rùa, cầm tay nhỏ nhẹ. Chàng yêu quý đáng thương. Chàng không thương xót con bé bỏng, thiếp xấu xố. Hiền thế rùa ra sẽ là quá phụ. Tập trung quân. Sắp mở cuộc tấn công bọn Aichan Sẽ hạ sát chàng Nếu mất chàng Thiếp không muốn sống Thiếp muốn chui vào lòng đất Cho sông kiếp người Vì không còn nguồn vui Khi chàng hoan tất số phận Vĩnh biệt cõi đời Mà chỉ còn buồn giàu Đau khổ Bây giờ Thiếp không còn cha Không còn mẹ kính yêu Cha bị giết Khi Achilleur Cứ phá thần Trebe cửa ô đồ sổ Thành phố Mỹ Miều Dân Kilikian Dày công xây dựng Y hạ sát Aetion Xong không lột giáp y Vì ai nấy cõi lòng Trái lại y đốt xác với cả giáp y Sau đó lập mộ phần Nhà thiếp Có bảy anh em trai Tất cả xuống tuyền đài cùng hôm đó Tất cả bị Archilus Bước chân phần thoát đầm chết Thần mẫu thiếp Là hoàng hậu sống dưới chân núi Placos Archilus Bắt mang cùng của cải đến đây Lấy tin chuộc khổng lồ mới thả chó về Nhưng bà bị Artemis, nữ thần xạ thủ dương cung bắn chết trong biệt thự thân phủ. Vì thế, Hector ơi, với thiếp chàng là tất cả, chàng là cha khả ái, là mẹ kính yêu, là anh thành thường, là lang quân giảng sở. Bởi thế, xin chàng thường xót thiếp ở lại đây trên tháp canh. Như vậy, chàng sẽ không biến con nhỏ thành mồ côi, vợ dài hóa quá bùa. Bố trí binh sĩ chỗ thành phố dễ bị tấn công Chỗ tường thanh có thể trèo qua Ba lần quân lính Liêu lính của chúng xong tới Cố gắng vượt tường Dưới quyền chỉ huy của hai tên I.A.S Idomeneus lường danh Công tử Acheus và công tử Tideus dễ sợ Chắc hẳn có người thành thạo tiên tri Nói cho chúng hay Hoặc rất có thể do táo bạo khích lệ hăm hở thôi thúc Chúng tấn công chỗ đó Hector kiên cường, bú trận ông ánh đáp. Khanh thường yêu, điều Khanh nói cũng là điều ta quan tâm. Nhưng hồ thẹn xít bào, trước mặt đàn ông con trai tròi an, đàn bà con gái tròi an, vón giải thứ thà. Nếu như kẻ hèn nhát, tắt lận trốn không chiến đấu. Hơn thế, làm vậy là trái với mong muốn, lòng hàng rục rã. Bởi ta đã học luôn luôn can trưởng, tiến lên tiền tuyến chiến đấu, giành đoạt chiến thắng vẻ vang cho thân phụ và bản thân. Do vậy, Trong lòng ta biết thế nào ngày đó cũng tới Thành Tora Thiên Liêng Sẽ tàn lùi Cả Priam và thần dân sẽ bị tiêu ma Thầm nghĩ trong tương lai Dân Traian sẽ khốn khổ Hoàng hậu Hê Cà Bê Quân vương Priam Anh em đông đảo Gán dạo của ta gục ngã trên bụi đường dưới tay quân thủ Ta đau lòng Xong không đau lòng bằng khi nghĩ tới Khanh Khi tên lính ai tri an Áo lát động lối đi làm nô lệ Lệ tuôn lã trả, chấm dứt ngày tháng tự do Trên đất Argos Khanh ngồi trong khung cười Căm cụi dệt vải Phục vụ mụ đàn bà chỉ tay sai bảo Ra suối lạ Kính nước mang về Thấy Khanh ứ lệ Chúng sẽ nói với nhau trong kìa, phu nhân Hector đấy Hector quán quân bọn tra luyện ngừa Khi chúng chiến đấu hết mình bảo vệ thần tra Mỗi lần chúng kháo nhau như thế Khanh lại thấy lòng nhói đau Vì mất người như ta, có khả năng bảo vệ khỏi kiếp tôi đòi. Ôi, ước gì ta nhắm mắt. Xác thân nằm sâu dưới đất, trong khi nghe tiếng nước nở, lờ rên la, trước lúc nhìn chúng, lôi khanh mang đi biển biệt. Dứt lời, Hector chia tay bế con. Nhưng hai nhi khiếp đảm, co rúng, rú khóc, ướn về phía sau. Vì thấy khuôn mặt bú đẻ thương yêu, hoàng sợ do mũ động, đuôi ngựa gật gu rung rợn trên chóp Cha thần thường, mẹ khả ái phỉ cười. Chủ suý, nhanh tay bỏ mũ, hạ đồ ông anh xuống đất. Sau đó, chủ suý cúi hồn, vừa đu đưa nâng nịu trong tay, vừa cầu xin chúa tể cùng tất cả thần linh. Xin chúa tể và thần linh trợ giúp Hải Nhi, con bản nhân trở thành ưu tú trong hạng quân tròi an, cường tráng, can trường như bản nhân, trở thành quân vương, uy quyển trị vì thần Trak. Rất mong rồi ra khi thấy con bản nhân Từ chiến trường trở về Chăm họ buồn dần sẽ nói Quý tử tài ba hơn thân phụ Và rất mong con bản nhân Sẽ mang chiến phẩm đẫm máu trở về Khi hạ sát quân thủ Để hiền mẫu vui lòng Nói rồi Chủ suý đặt con vào tay hiển thầy yêu quý Nàng ôm chặt vào ngực Phản phất thường thơm Vừa mỉm cười vừa ứa lệ Thấy nước mắt Thành hàng tôn trào Phu quân xúc động, đưa tay vừa âu yếm vút vè, vừa nhỏ nhẹ thốt lời. Khánh đáng thương, mong Khanh đừng vì ta mà quá buồn rầu. Ta không để bất kỳ ai đưa xuống địa ngục trước khi định mạnh quyết định. Nhưng đối với định mạnh, dù người nhút nhát hay can đảm, không ai có thể thoát khỏi tầm tay. Khánh cứ về nhà, làm việc như thường. Khung cười, con thoi tấm vải, cọc sợi. Sai bào nữ Tỳ tiếp tục công việc. Chiến tranh là việc của đàn ông, tất cả trai tráng sống trong thành Tô Đóa, nhất là ta lo liệu. Vừa nói, Hector oai hùng vừa nhặt mũ gài lóng đuôi ngựa. Phu nhân yêu quý ra vẻ, vừa cách bước vừa thỉnh thoảng ngoảnh lại, nước mắt nóng hổi tuôn chảy đầm đìa. Chẳng mấy chốc, tới ngôi nhà gỗ mục của Hector. Bước vào, thấy một số nữ tỳ, nàng dùng tất cả sức gì khóc lóc. Bởi thế Họ hoa khóc thương tiếc Hector ngay trong tử thất, mặc dù còn sống. Vì nghĩ chủ xí sẽ không tài nào thoát khỏi bàn tay tàn bạo, cuồng nộ của quân quận Aichan. Và cũng chẳng bao giờ, giờ chiến trường trở về lệnh lặng. Paris cũng nhanh nhỏ ra đi, không nấn ná lâu trong ngôi nhà cao ngất. Chòa ngày giáp y lỏng lẫy, phù hiệu bằng đông trăng trịt, tinh tưởng đôi chân nhanh nhẹn. Thân vương chạy vút qua thành phố. Paris Công tử Priam Cứ thế từ vệ thành Pecabox Cao vút, Lao xuống Rực rỡ Trong giáp y Như mặt trời chói lọi Vừa tới Vừa cười vui vẻ Thân vương đuổi kịp Đúng lúc Hector Rời nơi vừa chuyện trò Với phu nhân thân yêu Trước khi Hector ngỏ lời Thân vương cất tiếng bảo chữa Huỳnh quý mến để xin lỗi Do quá lần khẩn Khiến huỳnh phải chờ Và để xin lỗi Vì không tới đúng giờ Như Huỳnh mong muốn Hector đáp Người ngỡ ngẩn đáng thường Công bằng mà nói Không ai có thể coi nhạy chiến công để lập ngoài chiến trường Vì đệ là chiến binh cát đảng Tiếc chẳng là đệ sẵn sàng bỏ cuộc Không chịu dấn thân chiến đấu Bởi thế khi nghe Quân lính Troian Từng gánh chịu gian truân Cực khổ Vì đệ tuôn lời phỉ bán Ta đau lòng khôn giết Nhưng thôi Ngô bối lên đường Chuyện đó sau này sẽ giải quyết Nếu chú thể trợ giúp Sau khi quét sạch tống cổ bọn Achaan Ra khỏi đất Nettra Ăn mừng tự do Ngô bối sẽ dâng dựa trong cung điện Cảm tạ thần linh bất tử trên thiên cung Các bạn thân mến Các bạn vừa lắng nghe xong khúc xấu Của thi tập Iliash của Horm Để đón nghe các phần tiếp theo Các bạn vui lòng nhấn đăng ký Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại